Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ bởi cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại không có bản thuần vi, nên Úc Đọc Bản Hán Việt nhé. Phiên ngoại 1, kết hôn những việc này thịnh ngật cùng hạ noãn đều không có gạt võng hiểu. Chỉ là cũng không có làm người toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chỉ là đưa bọn họ hôn tin làm người trực tiếp truyền bá đi ra ngoài mà thôi. Kết hôn ngày đó. Vô số fan kêu khóc lại cũng vô lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể nhìn vô số để lộ ra tới ảnh chụp nhìn nam nữ vai chính ân ân ái ái, nhìn kia làm người hâm mộ thập lý hồng trang, nhìn khách khứa ngồi đầy, nhìn kiều diễm vô song tân nương tử. Duy nhất làm người may mắn chính là thịnh ngật không phải lưu lượng minh tinh, hắn fan cũng không được đầy đủ đều là bạn gái phấn, hơn nữa phía trước từng có cầu hôn nghi thức, đại bộ phận người đều chuyển hóa thành sự nghiệp phấn cùng với nhan phấn linh tinh, còn có thể tiếp thu. Không có lưu lượng fan tuyên bố luyến ái sau, nháo ra một ít tự sát sự tình. Chỉ là bạn gái nhóm ở kêu khóc lúc sau, còn chậm chạp không thể tin được chuyện này, thậm chí cả ngày nguyền rùa hai người chia tay. Bất quá trên thực tế Thịnh Ngật cùng hạ noãn cảm tình, lại là ở hôn sau càng thêm trôi chảy. Thịnh Ngật dĩ vãng lo lắng đều ở hôn lễ thượng tương ái nhân tuyên cáo toàn thế giới thời điểm kết thúc. Chỉ còn lại có lòng tràn đầy ngọt ngào. Kết hôn lúc sau, hai người lại lần nữa đi vượt qua một lần tuần trăng mật du lịch phần mềm thượng đề cử số lượng trước năm tuần trăng mật nơi bọn họ đều đi qua một lần chụp rất nhiều ảnh chụp còn ngẫu nhiên gặp được không ít hai người fan. lộ thấu ảnh chụp đi qua fan truyền đến, làm không ít người đều càng thêm có thể tiếp thu như vậy một đôi nhan giá trị cực cao phô thê thậm chí mọi người đều bắt đầu chờ mong bọn họ hài từ. Ban đầu chán ghét hạ noãn thịnh ngật duy phấn cũng bắt đầu đối với nàng, noãn thì noãn thì kêu, hy vọng nàng có thể ra tới công tác thuận tiện kéo lui vòng thịnh ngật cũng lộ lộ diện. Hạ noãn cũng không có để ý tới, nhưng cơ hội thực mau liền tới rồi. Hai người cảm tình là đại bộ phận giới giải trí đều chú ý sự tình, hiện giờ kết hôn cảm tình quan sát loại tiết mục không có khả năng không tiễn thông cáo lại đây. Tuần trăng mật lúc sau, sinh hoạt trở về quỹ đạo thịnh ngật liền đem một cái thông cáo đưa đến hạ noãn trước mặt đây là luyến ái loại hình tiết mục chủ yếu là chúng ta còn không có hào hào yêu đương quá ta muốn đi chơi chơi thịnh ngật nằm ở hạ noãn trên đùi một tay nhìn tiết mục tổ phát tới kịch bản kế hoạch một tay lôi kéo hạ noãn tay nhỏ xoa niết trên mặt tràn ngập chờ mong bất quá hơn nửa năm thời gian ban đầu một cái nhìn liền cự người với ngàn dặm ở ngoài ngạnh lãng xoái ca hiện giờ mặt mày đều nhu hòa như là buông xuống dao mổ sau ác ma lộ ra đẹp nhất một mặt hạ nõn lười biếng dựa vào sofa trên lưng. Không hạ một tay gãi gãi cổ hắn cùng đậu miêu giống nhau. Thịnh ngật thoải mái nheo lại mắt nhưng nhưng thấy nàng không ra tiếng, lại nghiêng đầu cắn cắn cổ tay của nàng, không nặng, lại mang đến một tia tê dại làm người vô pháp bọc qua. Hạ noãn kiều, hừ một tiếng, thấp giọng nói, hảo đi. Thịnh ngật vui vẻ cười mị mắt buông vở, lấy ra di động cấp đạo diễn đánh qua đi. Cùng ngày, chờ mong đã lâu đạo diễn liền tự mình lại đây theo chân bọn họ ký hợp đồng. Nửa tháng sau, liền bắt đầu thu. Vì bảo mật chế tạo kinh hỉ cùng chấn động thu là bí mật tiến hành. Thu, không phải khác mà là hai người sinh hoạt cùng với không định kỳ, tiết mục tổ cấp một ít nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này là từ trên mạng truyền lưu một tấm hình thượng ngay sau đó chọn lựa hẹn hò khi có thể làm 100 sự kiện. Tiết mục thu thời gian chu kỳ kỳ thật khá dài, mỗi tuần rút ra hai ngày thời gian thu, thu hai tháng thời gian. Thua quá nửa khi tiết mục tổ liền bắt đầu tuyên truyền, chỉ là chưa nói là cuối cùng một đôi khách quý là ai, chỉ là phát ra này đôi khách quý cắt hình, chỉ là quen thuộc bọn họ người, vẫn là dễ dàng mới ra tới. Nhưng mà tiết mục tổ chết sống không chịu thừa nhận, liền như vậy tránh mà không đáp thịnh ngật cùng hạ noãn bên kia cũng là một chút thanh âm đều không có, vì thế các fan đều thấp thỏm bất an chung mang theo chờ mong, mỗi ngày xoát chờ thời gian trôi qua. Ở dư lại một phần ba khi tiết mục phát sóng. Từ lúc bắt đầu tuyên truyền khi, liền thập phần chờ mong võng hữu sáng sớm liền canh giữ ở tivi trước máy tính chờ. Tiết mục suốt cuộc ở vạn chúng chờ đợi chung phát sóng. Tổng cộng 4 tổ gia đình, tiền tam cái đều là hiện tại qua đi, bất đồng giai đoạn thời kỳ hồng nhân tạo thành. Mỗi cái gia đình niên hạn đều không giống nhau. Kết hôn tuổi già nhất có 20 năm, còn có có 7 năm, có rất nhiều 3 năm, chỉ có thịnh ngật bọn họ tuổi trẻ nhất, chỉ có 1 năm. Phía trước tam chất hợp thành xứng thời gian từng người đều là 30 phút. Tới rồi hạ noãn bọn họ một tổ, lại là 40 phút bá ra thời điểm, lại không có một người kháng nghị thời gian, chỉ là nói thời gian không đủ xem mà thôi. Tiết mục bá ra trung gian sẽ cắm bá quan sát thất bên kia tình huống, thịnh hạ vợ chồng bên kia, đi người là thịnh ngật mẫu thân, hứa tĩnh, người khác cũng cơ hồ đều là bà bà đi. Vì thế, đường tiết mục phát sóng khi ở quan sát thất thấy hứa tĩnh kia trương bụ bẫm khuôn mặt. Các võng hữu nháy mắt nổ tung trào, ngọa tào, thật là thịnh hạ phu thê, mộng đẹp trở thành sự thật, bà ngoại nương thiếu chút nữa liền sợ hãi chính mình phía trước xuất hiện ảo giác nhận sai thân tượng hình dáng. Noãn tỷ chúng ta tới, đương nhiên trong đó cũng có không ít không hài hòa thanh âm. Thịnh ngật không phải nói lôi vòng sao, như thế nào lại ra tới, nhưng mà không ai để ý tới hắn. Sở hữu fan, bao gồm người qua đường đều ở nghiêm túc nhìn tivi làn đạn đều rất ít sợ bỏ lỡ gì. Nói là lôi vòng, lôi tự nhiên là điện ảnh vòng, tổng nghệ này đó vẫn là có thể tốt nhất làm cho bọn họ này đó phen đỡ thèm sao. Lại nói cũng có thể nhìn đến nhân thiết sụp đổ sau thịnh ngật kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Phía trước lữ hành cái này tiết mục chung để lộ ra tới vài phút làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được chính là quá ít. Vì thế đại gia liền phát hiện một ít kỳ quái hiện tượng ở thịnh hạ vợ chồng xuất hiện thời điểm, rõ ràng nhân khí tối cao lại ngược lại là làn đạn sạch sẽ nhất thời điểm. Đương nhiên, mặt sau nhị soát tam soát cũng làm cho bọn họ thành công quật khởi, trở thành làn đạn nhiều nhất người. Tiết mục ngay từ đầu, đệ nhất sóng xuất hiện chính là một đôi phu thê khác. 20 năm thời gian, lão phu lão thê ở trung hình thức làm người xem hiểu ý cười, càng thêm chờ mong thịnh ngật bọn họ. Đáng tiếc tiết mục tổ chính là treo người ăn uống. Mãi cho đến cuối cùng một tổ, video chung mới xuất hiện thành phố A thịnh ra 4 chữ. Làn đạn nháy mắt sôi chào rốt cuộc tới rồi, hoa đều cảm tạ Cấp tiết mục tổ gửi lưỡi dao, không nói không nói, chuyên tâm xem, chờ mong chờ mong, hình ảnh thay đổi, dùng đáng yêu động họa phiên bản. Một cái cửa sắt xuất hiện bên trong cánh cửa thật nhiều các loại làm người hâm mộ hoa xuất hiện ở màn ảnh cho dù chợt lóe mà qua, như cũ làm vô số nhận ra tới người trợn mắt há hốc mồm, này hoa không cần tiền sao. Cứ nhiên liền như vậy tùy ý phóng, thực mau tới rồi cổng lớn tiết mục tổ người ấn chuông cửa. Hứa tĩnh mở cửa trừ bỏ quần áo, mặt khác đều cùng đã từng ở du lịch cái này trong tiết mục xuất hiện quá không có gì khác nhau, khi cách một năm thời gian, phản phất cũng không có một chút biến hóa. Phía trước trong tiết mục liền có vô số người hâm mộ hạ noãn có như vậy một cái hào bà bà. Nàng là thật sự hào, không bỏ được để cho người khác đi quấy giày chính mình như từ cùng con dâu còn cấp làm tốt mỹ vì bữa sáng chờ bọn họ. Còn đối hạ noãn các loại hỏi han ân cần thậm chí hỗ trợ sửa sang lại hành lý. Lần này cũng là giống nhau. Một năm thời gian trôi qua, hạ noãn cùng hứa tĩnh mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn là trước sau như một hảo từng có một lần kinh nghiệm. Hứa tĩnh lần này trực tiếp đem người mời vào phòng, dò hỏi hay không yêu cầu ăn chút sớm một chút bị cự tuyệt sau, liền đưa lên trà hoa. Đây cũng là hạ noãn rảnh rỗi sau làm được cái này là nhà ta noãn noãn làm thực hảo uống còn có thể bổ dưỡng thân thể các ngươi nếm thử. Cảm ơn, tiết mục tổ người có chút câu thúc nhưng màn ảnh là đối với hứa tĩnh. Trên mặt nàng kia hiến vật quý biểu tình cũng làm màn ảnh bắt giữ đến. Ha ha ha, hảo đáng yêu, như là ở khoe ra chính mình hài tử làm ra thứ tốt thật là cùng thân mụ giống nhau. Lại lần nữa hâm mộ một chút bất quá noãn thì cũng đáng đến người khác thích. Lúc này quan sát thất bên kia người chủ trì cũng bắt đầu nói chuyện phiếm thịnh mụ mụ ngươi đối hạ noãn cái này con dâu là thấy thế nào. Vấn đề này xuất hiện chung quanh mấy người lập tức xem qua đi, hứa tĩnh có chút ngượng ngùng, nỗ lực bỏ qua những cái đó tầm mắt nói, đương nhiên là thực hào, lúc trước ta liền đặc biệt thích hạ noãn, liếc mắt một cái nhìn chúng liền muốn cho nàng khi ta con dâu. Người xem noãn noãn có phải hay không đặc biệt xem trọng Còn có nàng tính tình cũng hảo người cũng hào. Một đống cầu vồng thí đột kích phòng phát sóng TV ngoại, mọi người đều cười ha ha lên. Thực mau, hình ảnh vừa chuyển, hạ noãn lười biếng rời giường, bên người không ngoài sở liệu có cái như hình với bóng thịnh ngật. Hai người giống như một năm trước nhão dính dính, thịnh ngật một tay lôi kéo hạ noãn tay, một tay kia bỏ qua cho nàng vòng eo ôm lấy nàng, cho dù xuống lầu cũng không buông ra, nếu không phải thân cao không xứng đôi, hắn đều sẽ đem đầu gác ở nàng trên vai. Đương nhiên không đặt cũng là dùng cằm dựa gần nàng đầu, một đường cọ xuống dưới. Thẳng đến thấy đạo diễn tổ camera, lúc này mới tinh thần chấn động nghiêm túc chào hỏi tay lại không buông ra. Làn đạn nhóm ha ha ha quả nhiên là ta trong tưởng tượng ngọt. Thật hầu, thịnh ngật không buông tay là ta cuối cùng cuột cường. wa wa wa này ngọt độ có một năm đi cư nhiên còn như vậy dính. Diễn đến thật qua điểm, Giang Tinh Lan, ở bọn họ làm ẩm ý thời điểm, màn ảnh đánh vào hạ noãn cùng thịnh ngật trên mặt hai người dung nhan nháy mắt làm làn đạn đều biến mất. Đặc biệt là hạ noãn gương mặt này, thần khởi mới vừa tỉnh ngủ dung nhan trong trắng lộ hồng kiểu nộn phảng phất có thể véo ra thủy tới, hai má mang theo một ít thịt thịt không có biến mất nhìn kiểu diễm giống như sáng sớm đóa hoa. Này dung nhan, đạo diễn tổ cắt nối biên tập thời điểm còn cố ý ý xứng tự tuyệt đối không có lựa kính. Vì thế một đống lớn chụp hình liếm bình, đã chụp hình, khi cách hơn nửa năm ta rốt cuộc lại có thể nhìn tivi chảy nước miếng ta mẹ đều lo lắng ta có phải hay không cầm chật khớp trên lầu cười chết ta, không được ta mẹ cho rằng ta động kinh. Nho nhỏ mềm mại một cái nữ hài cười khanh khách đối với màn ảnh đánh xong tiếp đón, sau đó đã bị bên người nàng nam nhân ngăn đón thượng bàn ăn cơm. Được xưng là tuyệt thế hảo bà bà hứa tĩnh đem bữa sáng phóng tới con dâu trước mặt, thuận tay xoa bóp nàng khuôn mặt cười nói, sáng nay là thịt nạc cháo, ngươi nếm thử hàm không hàm. Hạ Noãn phối hợp cầm lấy cái muỗng, hồng môi khẽ nhếch nhấp khẩu, sau đó cong con, con ngươi gật đầu, ăn ngon, vừa vặn tốt. Hứa tĩnh thỏa mãn cười, lại đi cấp nhi tử đoan. Lúc này thịnh ngật đã ở cầm cứng nhắc xem một ít cùng hắn thủ hạ nghệ sĩ tương quan tin tức hứa tĩnh nhíu mày ăn trước đi. Thịnh ngật thùy tay bừng cái muỗng ăn một ngụm thấp giọng nói ân, đã biết. Hứa tĩnh ghét bỏ mắt trợn trắng, liền chính mình bắt đầu ăn. Lúc này, hạ noãn chọc chọc thịnh ngật nhỏ giọng nói ăn cơm lạc ăn xong chúng ta còn phải làm nhiệm vụ. Nói xong, thịnh ngật lập tức buông cái muỗng, hào hào hứa tĩnh khí gõ gõ hắn lời nói của ta liền như vậy không uy tín thịnh ngật lấy lòng cười cười giải thích không có này không phải hạ hạ nói phải làm bất luận cái gì sao tiết mục truyền phát tin đến nơi đây hình ảnh vừa truyền tới rồi quan sát thất người chủ trì bên này sớm đã có chừng mực nắm chắc trước tiên đem sở hữu sự tình đều hiểu biết một lần bởi vậy đã cười cười bắt đầu làm sự tình ai nha thịnh mụ mụ người có hay không một ít thương tâm nhìn đến loại tình huống này này cũng quá kém đừng với đãi Mặt khác hai vị người chủ trì cùng quan sát khách quý cũng đều đi theo gật đầu, nói đúng vậy đúng vậy, nếu là ta nhi tử đối với ta như vậy ta khẳng định mất mát. Hứa tĩnh không thèm để ý cười cười, bụ bẫm trên mặt là hòa ái bình tĩnh tươi cười, không có việc gì ta đã thói quen, thịnh ngật từ nhỏ chính là cùng ta như vậy ở chung, hiện tại kết hôn cũng không thay đổi, khá tốt tuyết minh hắn quá đến hạnh phúc. Ta cũng không nghĩ hắn cố ý đi phiền não mẹ chồng nàng dâu quan hệ hơn nữa noãn noãn nha đầu này thực đáng yêu các ngươi xem, nàng như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú, còn sẽ dưỡng hoa, này đó hoa bán đi có thể kiếm không ít tiền, nàng rời đi ta nhi tử còn có thể quá rất khá, nhưng là nàng không có thực ngoan ngoãn còn có thể thích ta nhi tử trợ giúp hắn ta cũng không thể cấp thịnh ngật kéo chân sau. Phiên ngoại 2 Bởi vì hứa tĩnh lời này, quan sát trong phòng một mảnh ha ha ha cười to, người chủ trì chắp tay, mặt mang ý cười, thịnh mụ mụ lợi hại thật tốt, không hổ là năm trước cái kia vài phút đoạn ngắn bá ra sau, liền vinh hoại quốc dân bà bà danh hiệu. Hứa tĩnh ngượng ngùng cười cười, nghiêm túc nói, đây là thiệt tình, noãn noãn là cái hảo hài từ. Đối, chúng ta đều biết cùng hạ noãn hợp tác quá nghệ sĩ, không có không khen nàng. Những người khác cũng đi theo phụ họa. Làn đạn lúc này cũng bắt đầu sung sướng nói giỡn, đúng rồi đúng rồi ta cũng siêu cấp hâm mộ hạ noãn có như vậy một cái dễ nói chuyện bà bà. Cái này bà bà nhìn thật tốt chơi. Hạ noãn thật sự hạnh phúc bất quá thịnh mụ mụ thật là thân mụ như vậy bần thiểu nhi từ, ha ha ha. Diễn trò đi có mấy cái bà bà có thể như vậy. huống chi là ly dị sau bà bà. Trên lầu, không cần đem nhân tâm tưởng như vậy ta ác có người xấu cũng có người tốt. Chính là có bà bà luôn là thực không được đem chính mình trải qua quá, cũng làm con dâu lại trải qua một lần, nhưng là có bà bà lại luyến tiếp thật sự đem con dâu trở thành nữ nhi ở đâu? Tiết mục truyền phát tin tiếp tục, hai người đã ở chuẩn bị rút ra nhiệm vụ tạp. Ở ngay lúc này, hai người ngồi ở phòng khách trên sofa thịnh ngật vẫn là nị ở hạ noãn bên người, chỉ là một tay kia vẫn là ở dùng di động. Tịnh ngật hiện tại phòng làm việc đã làm được phi thường hào, nghệ sĩ có hào chút hơn nữa đều phát triển không ngừng, hắn yêu cầu chiếu cố sự tình cũng càng nhiều, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt rất nhiều chuyện trực tiếp ở trên di động liền có thể thu phục. Hắn một bên đánh chữ công đạo nhiệm vụ, một bên thường thường cùng hạ noãn nhị oai một chút. Xem đến làn đạn toàn bộ đều ê răng không thôi, lại lần nữa phát ra đau lòng đạo diễn tổ tiếng cười nhào. Năm trước thời điểm ta liền vô cùng đau lòng cùng chụp hai người bọn họ vi dây, không nghĩ tới năm nay vẫn là giống nhau. Thực mau từ hạ noãn rút ra một cái thêm cùng nhau ngồi bánh xe quay. Cái này đối hai người tới nói, thật đúng là chính là cái mới lạ thỉnh nghiệm. Chỉ là xét thấy bọn họ nhân khí tiết mục tổ tự hỏi luôn mãi quyết định nhiều thỉnh mấy cái bảo tiêu. Nếu ngồi bánh xe quay kia tự nhiên là muốn đi công viên giải trí. Vì thế thực mau thịnh ngật cùng hạ noãn liền xuất phát. Cũng không thay quần áo, cũng không trang điểm, liền như vậy tố nhan ra cửa. Lúc này là tháng tư thiên, còn có chút lạnh, nhưng cũng không tính quá lãnh. Hai người ăn mặc tình lựa áo gió, tay nắm tay xuống xe, bên người là mấy chục cái bảo tiêu đi theo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hôm nay là thời gian làm việc, đi làm đi làm, đi học đi học, người không tính nhiều. Phần lớn đều là tiểu hài từ cùng đã thành niên thanh niên nam nữ, này bộ phận người, có không quen biết thịnh ngật bọn họ, có rất nhiều rất bình tĩnh, nhiều nhất cầm di động đi theo chụp giữ gìn trật tự lên không tính phiền toái. Công viên trò chơi là hạ noãn lần đầu tiên đi, mua phiếu đi vào thấy kia đủ loại chơi pháp thế nhưng ngoài ý muốn không có một loại ta đều bay qua thiên, đối cái này một chút đều không có hứng thú ý tưởng. Ngược lại đối cái gì đều nóng lòng muốn thử, tỷ như nhìn kia phấn nộ. Nộn ngựa gỗ xoay tròn, hạ noãn đại dương kim chính là sáng ngời, dịch cái này là cái gì ta muốn chơi. Thịnh ngật biết hạ noãn không có tới quá, không nói hai lời, xoa xoa nàng đầu, mang theo nàng qua đi xếp hàng. Bởi vì tới sớm, người không nhiều lắm, không một lát liền tới rồi bọn họ, hai người ngồi trên đi, một trước một sau chậm gì gì một trên một dưới nhộn nhào. Hạ noãn vui mừng nheo lại mắt hơi hơi ngửa đầu. Người quay phim phối hợp đem màn ảnh đánh qua đi, xứng với tiết mục tổ cấp lự kính. Hoa tiểu tiên nữ, ta đều phản phất quên mất noãn thì cái này danh hiệu như thế nào tới. Nhìn bộ dáng này, hạ noãn hảo Nguyễn Manh A, tưởng dưỡng một con. Thịnh ngật cũng cùng làn đạn là giống nhau ý tưởng, cam vàng sắc ánh mặt trời đánh vào nàng trên mặt, khuôn mặt trắng nõn không rảnh liền thật nhỏ dung mạo đều nhìn không thấy. Phấn nộn cánh môi dưới ánh mặt trời càng thêm hồng nhuận, còn có kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt. Hắn hầu kết lan lộn hai hạ, dễ dàng bị khôn khéo người quay phim bắt giữ đến Làn đạn ha ha ha ha, đói bụng đi. Ta hoài nghi trên lầu lái xe, nhưng là không nghĩ cử báo. Ta cũng nuốt nước miếng, hạ noãn này nhan giá trị quả nhiên danh không giả nhiên. a a say say. Còn chưa tới bánh xe quay giảm bớt người xem đã an không chịu nổi. Hai tay nắm tay, đầy mặt đỏ bừng nhìn màn ảnh hai người, nội tâm không được thét trói tay kia chân nhỏ trên mặt đất rậm lên, giảm bớt chính mình kia nội tâm kích động. Rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong chung. Hai người thượng bánh xe quay, lần này người quay phim không có quá khứ, chỉ là thả camera ở nơi đó. Khán giả trong lòng đều vô cùng chờ mong không có người ngoài ở, không biết Thịnh Ngật sẽ làm chút cái gì. Một đường tiết mục xem xuống dưới, bọn họ đều đã nhìn đến Thịnh Ngật nuốt nước miếng rất nhiều lần, loại tình huống này, trai đơn gái chiếc còn không làm cái gì, quả thực là cầm thú không bằng. Quả nhiên, bánh xe quay môn đóng lại tịnh Ngật một tay đem người ôm lấy, chui đầu vào nàng giữa cổ dùng sức hít hít khí, chờ trong lỗ mũi tràn đầy đều là ái nhân trên người nhà nhạt hương thơm sau, hắn mới thỏa mãn thở dài một tiếng, mới vừa liền muốn ôm ngươi. Hạ noãn nhu nhu cười, ngoan, này không phải ôm sao. Thịnh Ngật không cam lòng đô đô miệng, nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới một đường đều cố chơi, cũng chưa xem ta. Hạ noãn có chút xin lỗi cao cào hắn cầm, nhẹ giọng hống nói, hảo thực xin lỗi, nhưng là đây là ta lần đầu tiên tới, ngươi muốn thông cảm một chút, ta cái này chưa hiểu việc đời người nha. Thịnh ngật dầm gì một tiếng, càng thêm không cam lòng, chưa hiểu việc đời vậy ngươi còn đi chơi nhảy lầu cơ à. Thật sự làm ta sợ muốn chết, vừa mới hạ noãn thấy nhảy lầu cơ, lập tức hướng về phía muốn đi lên. Thịnh ngật tự nhiên cũng là không nói hai lời đi bồi. Hắn phải bảo vệ hạ noãn. Nhưng mà thật đáng tiếc bị bảo hộ người là hắn. Nhảy lầu cơ dâng lên tới thời điểm, dưới chân rời đi mặt đất chậm rãi tiếp xúc đến trời cao thịnh ngật trái tim liền bắt đầu chịu không nổi. Loại tình huống này thực bình thường, phàm nhân, vẫn là càng thích làm đến nơi đến chốn cảm giác. Thịnh ngật đôi mắt cũng không dám mở, chỉ banh mặt dị thường nghiêm túc nói, ngoan ngoãn, đến ta trong lòng ngực tới. hạ ngoãn hai lời chưa nói, nghiêng người qua đi đem người ôm. Này ngốc từ, rõ ràng chính mình đều sợ thành như vậy, còn muốn đổi kịp trong lòng không điểm số sao. Đều không xem cứ như vậy nói, rõ ràng nàng một chút không sợ ngược lại thực vui vẻ. Từ đi vào thế giới này, linh khí thư thất hạ noãn liền không còn có nghĩ tới phi hành chuyện này, ngồi máy bay cũng chưa nghĩ tới về sau còn có thể như vậy chơi, chỉ nghĩ về sau tưởng phi thời điểm, liền nhiều hơn ngồi máy bay đi. Nguyên lai còn có nhảy lầu cơ, đại bãi trùy này đó hào hoàn Nàng đầy mặt đều là vui vẻ, đôi mắt tò mò nhìn phía dưới, nguyên bản theo chân bọn họ giống nhau đại người, hiện giờ đều phẳng phất thành tiểu con kiến. Cho nên thịnh ngật nói ra những lời này thật sự thực. Quả nhiên, tiết mục bá ra thời điểm, làn đạn đều cười điên rồi. Cười phân ta thịnh ngật thật là cái đại khả ái. Hạ noãn, ngoan ngoãn, vẫn là ngươi đến ta trong lòng ngực đi. Ha ha ha ha, thực xin lỗi, ta cười đến bụng đau. Cái này đoạn ngắn bá ra tới, mãn bình đều là ha ha ha, còn có một ít võng hữu bịa đặt đoạn ngắn từ. Hậu kỳ thịnh ngật thấy thượng hót xuất đề tài thịnh ngật trốn hạ noãn trong lòng ngực. Cái này hót xuất sau, mặt hắc không được, nhưng cũng không có biện pháp chính mình tức phụ chỉ có thể sủng chứ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem người ôm vào trong ngực oán hận cắn hai khẩu. Này một kỳ thực mau tới rồi kết thúc về thịnh hạ vợ chồng đoạn ngắn kết thúc. Phòng phát sóng bên kia, người chủ trì cũng bắt đầu cùng thịnh mụ mụ nói chuyện phiếm. Thịnh Ngật vừa mới biểu hiện người cấp đánh vài phần. Hứa tĩnh nghĩ nghĩ, nói thập phần. Mọi người có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Hứa tĩnh, bởi vì hắn cho dù như vậy sợ hãi, đều nghĩ bảo hộ noãn noãn, là cái rất tuyệt nam nhân. Đối cái này thật là kia xin hỏi ngài cấp hạ noãn đánh vài phần đâu? Người chủ trì cười gật đầu cùng thịnh mụ mụ nói chuyện phiếm là cùng mặt khác vài vị bà bà hoàn toàn bất đồng thể nghiệm người khác bạo điểm ở chỗ bà bà đối đãi nhi từ cùng con dâu bất đồng nhưng thịnh mụ mụ bên này xác thật vô số có bà bà hoặc là sắp có bà bà nữ nhân tích nhất trạng thái mẹ chồng nàng dâu thân như mẹ con hỏi hạ noãn, hứa tĩnh tự nhiên không nói hai lời thập phần người chủ trì theo thường lệ dò hỏi nguyên nhân Hứa tĩnh đương nhiên đáp, đương nhiên là nàng yêu tú A, người xem, cái gì đều dám chơi, còn có thể chơi khá tốt hơn nữa lớn lên thật là đẹp mắt, làm cái gì cũng tốt xem, cảnh đẹp ý vui, đối chính là lần này. Làn đạn ta có cái lớn bật ý tưởng, hoài nghi thịnh mụ mụ kỳ thật là hạ noãn phen, vẫn là một cái rõ đầu rõ đuôi nhan khống, cộng thêm hạ noãn nhan phấn, ha ha ha trên lầu thêm 10.086, thêm thân phận chứng hào. Tiết mục vô cùng náo nhiệt kết thúc đại bộ phận người đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường Weibo, bắt đầu phát chụp hình, liếm bình, bọn tỉ muội ta ta muốn an lợi. Sau đó mang thêm một đống lớn chụp hình, trong nháy mắt mấy chục điều nhắn lại đều là ở ngao ngao kêu, mỹ nghị Ngọt, thịnh hạ vợ chồng hậu viện hội chuẩn bị lên, đã sớm đã có tiến đàn tiến đàn, bất quá muốn trả lời vấn đề Nga, không phải tùy tiện có thể tiến đát. Không thành vấn đề, vì thế Weibo hót rất lên rồi. Hai người CP hậu viện hội nháy mắt lớn lên, hậu viện hội phía chính phủ tài khoản một đêm chi gian trướng phấn mấy trăm vạn cái loại này. Các loại hậu viện hội đàn cũng bắt đầu ra tới. Làm thịnh hạ vợ chồng hậu viện hội hội trưởng, hứa tĩnh híp mắt dùng giọng nói truyền văn tự nghiêm túc nói tiếng phổ thông, nàng sẽ không đánh chữ, hạ noãn liền giao nàng phương pháp này. Hảo, này mấy người chính là vừa mới thông qua khảo hạch chúng ta đàn là nhất nghiêm khắc bởi vì chúng ta đàn có thể nhận được trực tiếp tư liệu nhất định phải tùy thời đợi mệnh cho chúng ta CP sự nghiệp góp một viên gạch. Nháy mắt phía dưới một đám hồi phục minh bạch hội trưởng Minh bạch hội trưởng Làm xong này đó, hứa tĩnh cười ngâm ngâm quay đầu lại, nhìn xinh đẹp động lòng người con dâu, rắc một tiếng, chụp một chương sườn mặt, sau đó chậm gì gì bê đồ, mơ hồ bối cảnh tư tư, sau đó phát đến trong đàn, hoan nghênh tân nhân phúc lợi cảm tạ hội trưởng, ôm hội trưởng đùi, hội trưởng hoa hoa, hạ noãn ở một bên xem giờ khóc giờ cười, dựa vào Hứa Tĩnh trên người, nhẹ giọng nói, mẹ, ngươi làm gì vậy nha? Hứa Tĩnh vẻ mặt kiêu ngạo, giúp ngươi quản lý fan a. Thịnh Ngật bưng ly nước xuống dưới, vừa lúc nghe thấy, chua nói, mẹ, lúc trước ta có như vậy nhiều fan, ngươi đều không hỗ trợ quản lý đâu. Hứa Tĩnh ghét bỏ nói, nhưng noãn noãn bên người không trợ lý, không người đại diện sao? người lúc trước không thời điểm phía trước phía sau vây quanh ba cái trợ lý, một cái phụ trách hàng ngày, một cái phụ trách nấu cơm, một cái phụ trách công sự, còn có người đại diện tại bên người đi theo làm tùy tùng, còn chưa đủ a. Bùm bùm một đốn hoa, thịnh ngật héo, ủy khuất ngồi vào hạ noãn bên người, dựa vào nàng trên vai, ta thương tâm, muốn thân thân mới có thể hảo. Hạ noãn mỉm cười nghiêng đầu, cánh môi dừng ở hắn trên môi. Giác Hứa tĩnh cười thu hảo di động, cái này coi như làm về sau khen thưởng đi. Phiên ngoại ba Tiết mục thu đến cuối cùng, ngoài ý muốn có cái tin tức tốt. Người xem cả ngày ồn ào, quá ngọt quá ngọt, trên thực tế mỗi ngày đến giờ liền thù thời gian quan khán, ngày thường không có việc gì còn sẽ nờ soát. Chờ đến cuối cùng một kỳ thời điểm, lại phát hiện trong tiết mục hai người đều có chút sắc mặt quái gì. Không thích hợp như à, đây là có cái gì đại sự phát sinh sao? Hiện tại trừ bỏ mang thai ta không muốn nghe đến bất cứ khác tin tức. Không phải là trong nhà có chuyện gì đi. Khán giả chúng đoán xôn xao Ở phía trước 11 kỳ, hạ noãn sinh hoạt quả thực tiện sát đại bộ phận nữ tính. Mỗi ngày buổi sáng cùng trưởng phu nhão nhão dính dính thật dài thời gian. Buổi sáng, nếu là thịnh ngật đi công tác nàng liền ở nhà dưỡng dưỡng hoa, còn mang theo người quay phim nhóm đi nàng chính mình biệt thự. Nơi đó hoa trồng loại càng nhiều, hậu hoa viên còn trồng rau. Cái này làm cho vốn dĩ cảm thấy nàng cao cao tại thượng có chút không có chân thật cảm mọi người càng thêm nhiệt tình lên. Chờ người quay phim nhóm tới rồi hậu hoa viên, sở hữu địa phương chụp một lần, mọi người liền bắt đầu ngao ngao kêu ta cũng muốn như vậy một cái phòng ở phía trước trồng hoa, mặt sau trồng rau, còn dưỡng điểm cá tôm tự cấp thực túc quả thực không cần quá sảng. phảng phất đang xem chúng ta thấy ngoại đào nguyên, này quả thực so với kia chút sinh hoạt loại tiết mục lựa chọn địa phương càng thêm làm người hướng tới. Ta nhìn đến thật nhiều trái cây a muốn ăn, gì quả nho giống như không phải cái này mùa. Khẳng định là dùng tới cái gì nhà ấm thủ đoạn đâu. Chảy nước miếng anh anh anh. Tại đây loại video chung, hạ noãn sinh hoạt sắc mặt hồng nhuận ra bạch mạo Mỹ cũng là bình thường. Thật sự là trong sinh hoạt không có một chút có thể cho nàng phiền não sự tình. Bởi vậy dục sinh đại quân đã sớm xuất hiện. Nhưng là đại gia cũng có thể lý giải hiện tại còn không có hai từ tình huống. Rốt cuộc hạ noãn cùng thịnh ngật tuổi như vậy tiểu, hẳn là nhiều quá quá hai người thế giới. Cho nên đừng phát hiện thịnh ngật cùng hạ noãn sắc mặt quái dị khi ai cũng không nghĩ tới thật sự sẽ là mang thai chuyện này. Đã đến giờ, đi thôi. Tiết mục chung ăn mặc một thân hơi chính thức sơ mi trắng cùng quần tây thịnh ngật xuất hiện ở hạ noãn phía sau ôm nàng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Hạ noãn phảng phất ở thất thần, mờ mịt gật gật đầu, xoay người nhìn trưởng phu, lại lộ ra một cái cười nhạt nói ân, đi thôi. Hứa Tĩnh cũng không ở. Hai người bọn họ lúc này là ở chính mình biệt thự. Hứa Tĩnh còn ở thành phố A trung tâm bên kia. Khán giả cấp chết cá nhân, hai người bọn họ rốt cuộc là muốn đi đâu nha? Muốn biết tim gan cồn cao tưởng, nhưng ai cũng chưa nói. Ở trên xe chuyên môn tài xế lái xe trên ghế sau thịnh ngật ôm Hạ noãn, hai người đều trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là Hạ noãn một tay không giấu vết vuốt bụng thần sắc quái dị. Sáng nay một giấc ngủ tỉnh, nàng liền nhận thấy được thân thể không thích hợp nhi. Chỉ là thực đáng tiếc nàng tu vi không đủ, không có biện pháp nội coi, chỉ là cảm giác cái này không thích hợp nhi là ở bụng nhỏ chỗ. Hạ noãn có chút phỏng đoán chính mình khả năng mang thai. Chỉ là nàng là tu sĩ, tu sĩ sinh ra tới hài tử, nhất định tập thiên địa linh khí, loại tình huống này, thiên đạo giống nhau là bồn xỉn ban cho hài tử. Nàng không thể tin được lại bởi vì năng lực hữu hạn, trong lúc nhất thời không có biện pháp khẳng định rất sợ không vui mừng một hồi. Hạ noãn thích hài tử kiếp trước ở cô đơn một người khi đã từng điên của nghĩ tới nếu không đi sinh cái hài tử. Chỉ là lại rất sợ hài tử, bởi vì hài tử không hảo mang, cho dù là tu sĩ cũng không có biện pháp, khi còn nhỏ nàng kia bảo bối đệ đệ, là trong nhà mọi người trong tay bảo nghịch ngợm gây sự cả ngày nháo sự, còn khi dễ các tỷ tỷ, là nàng trong lòng một cái khác ác mộng. Nàng thực ái hài tử, lại sợ chính mình có một ngày, sẽ đem hài tử sủng thành này phúc đức hạnh. Hạ noãn mím môi, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hài tử thật sự tới nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không vui mừng một hồi, nàng khẳng định sẽ thực mất mát. Ở bên người nàng, thịnh ngật cũng là giống nhau ý tưởng. Chỉ là hắn càng thêm đồng liệt một ít, kinh hỉ tới quá nhanh ở đoán trước ở ngoài, làm hắn cao hứng thời điểm, lại có chút lo lắng hạ noãn cảm giác là sai rồi. Rốt cuộc hài từ rất nhỏ, mà ở hơn 20 ngày trước, hạ noãn thân tích mới đi, nếu là thật sự mang thai cũng không mấy ngày, nàng như thế nào cảm giác được. Chẳng lẽ mẫu thân đều có loại này thần kỳ năng lực? Vì thế hai người quyết định trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra một phen. Thực mau tài xế đưa bọn họ đưa đến bệnh viện. Treo phụ khoa, sau đó làn đạn tạc không phải là ta thường như vậy đi. Xem bộ dáng này, sẽ không thịnh ngật cùng hạ noãn không nghĩ muốn đi. Ta mặc kệ ta chỉ biết thịnh hạ trái cây tới. Làn đạn một trận kích động, nhìn màn ảnh, hạ noãn làm kiểm tra, một đám cũng đều dẫn theo tâm. Làm huyết SCG kiểm tra, thịnh ngật cùng hạ noãn béo phệ chờ. Tại đây chờ đợi lên, tiết mục tổ người cũng cố ý treo bọn họ, không có cấp cắt nối biên tập quá nhiều, ngược lại không ngừng truyền phát tin hai người yên lặng chờ đợi, cho nhau dựa sát vào nhau bộ dáng, xem khán giả đã đau lòng lại gì cười, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều phức tạp. Đồng thời Weibo thượng tại đây một kỳ bá ra đến cái này giai đoạn khi thịnh hạ trái cây cũng xuất hiện ở hot sớt thượng, mặt sau còn đi theo một cái bạo tử. Rốt cuộc ở vô cùng dài dòng chờ đợi chung, kết quả ra tới. Bác sĩ cười ngâm ngâm nói cho bọn họ kết quả, chúc mừng, mang thai đã một vòng nửa, đại khái 10 ngày 11 thiên bộ giáng, tiểu bảo bảo thực khỏe mạnh. Thịnh ngật đầu trống rỗng, mộc mặt nói, ngươi lặp lại lần nữa. Bác sĩ thấy nhiều bị tân sinh mệnh buông xuống khi kinh hỉ không biết làm sao tay mới ba mẹ, bởi vậy thực bình tĩnh lại lần nữa gần từng chữ chúc mừng, người thái thái đã mang thai. Thịnh ngật cả người cứng đờ quay đầu, liền thấy đồng dạng đầy mặt mờ mịt hạ noãn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không biết làm sao tay nhỏ che lại chính mình bình thản bụng nhỏ, đại đại mắt tròn vào lúc này có vẻ có chút đáng thương vô cùng, xem thịnh ngật hốc mắt đỏ lên, dùng sức ôm nàng, hạ hạ ngươi thật sự mang thai. Hạ noãn chớp mắt bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác đôi mắt ướt át trước mắt mơ hồ, mơ hồ phẳng phất thấy sư phó kia thanh lệ vô song dáng người, nhưng mà nàng không nhịn xuống, lại chớp mắt nước mắt từ hốc mắt rớt ra tới, sư phó biến mất không thấy. Bụng lại noãn noãn, nàng bỗng nhiên vui vẻ lên, nghiêm túc nói, này tuyệt đối là cái nữ hài tử. Tịnh ngật còn ở cảm động cùng tiêu hóa chuyện này đâu, bỗng nhiên đề tài chuyển tới giới tính thượng, hắn lại lần nữa mộng bức ngây ngốc hỏi, ngươi nói gì đâu Hài tử như thế nào tiểu, hạ noãn nghiêm túc mí môi ôm bụng Thúy Thanh nói tuyệt đối là cái nữ hài giấy. Làn đạn ha ha ha ta nước mắt thiếu chút nữa ra tới kết quả bị này một làm lại cười phun. Má ơi giấy đều chuẩn bị tốt ta nữ ngỗng như thế nào như vậy đáng yêu a. Xem ra noãn tỉ là càng thích nữ hài a chờ mong bao bao. Mặc kệ ta theo noãn tỉ mua nữ nhi, ta mua nhi tử nhất định phải cùng thịnh ngật giống nhau xoái a. Quầy bùa, làn đạn đều vô cùng náo nhiệt bắt đầu mua cổ, đồng thời cũng tới thưởng thức hạ noãn kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Mà lúc này, thịnh hạ vợ chồng đã từ bệnh viện đi trở về. Trở về, hơn nữa đi lộ tuyến tuyến không phải phía trước vùng ngoại thành biệt thự mà là thịnh gia. Làn đạn nhóm, chờ mong thịnh mụ mụ phản ứng. Chờ mong chờ mong, hôm nay một ngày đều là kinh hỉ, Tới thua tiết mục thịnh mụ mụ trên mặt tươi cười đều ngăn không được, vẫn luôn liệt miệng. Ai cùng nàng nói chuyện đều là cái Phật di lạc, trước khi hứa tĩnh tuy rằng sung sướng, lại không có như vậy rộng rãi, đại gia cũng chính cảm thấy kỳ quái, vì thế đương này đoạn ngắn bá ra tới sau, mọi người mới biết được nguyên lai là con dâu mang thai. Mặt khác hai cái trong nhà còn không có hài từ bà bà hâm mộ đôi mắt đều tái rồi, thật tốt lúc này mới bao lâu liền thành công mang thai ai, nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta cũng là một đám đều nói còn phải hào hào hưởng thụ một chút hai người thế giới. Hứa tĩnh như cũ cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì con cháu cái này có duyên phận tự nhiên thực mau liền sẽ tới. Hai người nghe nói, chua nói, người đây là đã có chúng ta đều đợi nhiều năm như vậy. Người chủ trì cũng cười ha hả đúng rồi thịnh mụ mụ, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau, người không nhìn thấy hai vị này mụ mụ đôi mắt đều tái rồi, ha ha. Không có việc gì không có việc gì, bọn họ đều tuổi trẻ, không chuẩn đến lúc đó trực tiếp tới cái song bào thai đâu. Một câu, đem hai cái bà bà Hồng mặt mày hớn hở. Tiết mục tiếp tục, đây là cuối cùng một kỳ, khả năng truyền phát tin xong rồi cái này liền không có. Thịnh hạ vợ chồng trở lại tiểu khu chỉ là mới đến cửa phụ cận, đã bị vài người ngăn cản. Một đoạn này vẫn chưa véo rớt mà là bị trực tiếp thả ra, khán giả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì xuất hiện ở video chung người là hạ gia cả gia đình, nhận thức hạ noãn cùng thịnh ngật người, cơ hồ đều xem qua cái kia đưa tin, liền tính một bộ phận không nhớ rõ, cũng có làn đạn cấp nhắc nhở, bởi vậy bọn họ một chút liền biết nguyên lai like là hạ gia người. Này nhóm người tới làm cái gì? Bỗng nhiên cảm thấy có trò hay xem. Trương Vân Phương cùng Hạ Hồng Kiện bọn họ hiện tại tiêu thụ bất kham, phảng phất so với phía trước già rồi 20 tuổi. Hạ Tuấn cũng có chút suy sút công ty bên kia thật sự quá không đi xuống, trong sinh hoạt nhiều lần bị nhục dẫn tới kế tiếp công tác cũng thường xuyên xảy ra chuyện bị công ty khai trừ rồi. Hắn hiện tại đang ở tìm tân công tác, chỉ là ở hạ noãn này một kỳ thu thời điểm, tiết mục trước hai kỳ mới bắt đầu truyền phát tin thịnh ra người một nhà quá đến ngăn nắp lượng lệ bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ ra người tự nhiên thấy cũng càng thêm tâm lý bất bình cân bằng. Bọn họ bên này quá đến thất vọng, hạ noãn cư nhiên còn có thể sống được như vậy dễ chịu. Vì thế mấy người tính toán, liền tới đây đổ người. Hứa tĩnh bởi vì bọn họ sự tình lần trước căn bản không hề thấy bọn họ, liền đơn giản nhất có lẽ đều không có trực tiếp một câu, không quen biết. Liền không cho bảo vệ cử thà người, bọn họ vào không được chỉ có thể ở chỗ này thù. Không biết là nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt vừa lúc chờ tới rồi hạ noãn bọn họ. Chỉ là bọn hắn bên người đều có camera tồn tại. Trương Vân Phương trực tiếp dùng thân mình che ở xe trước mặt, bọn họ nhận thức này chiếc xe trong tiết mục liền xuất hiện quá vài lần, phía trước ở thịnh ra gara cũng thấy quá. Ra tới, hạ ngoãn ta là mẹ ngươi, ngươi là ta trên người rơi xuống một đống thịt ta thế nào, ngươi đều không thể không nhận ta. Xe đã vô pháp đi tới, hạ ngoãn thấy vậy, liền muốn xuống xe chỉ là thịnh ngật không cho ta sợ bọn họ lại đánh ngươi lời này nói, làn đạn đều đau lòng, noãn tỷ phía trước quá đến là thật sự thảm, rõ ràng gia cảnh không phải đặc nghèo khó, lại mẹ nó trọng nam khinh nữ tới rồi cực hạn. do nhân gia nông thôn còn không bằng, hiện tại nông thôn đều biết bảo bối khuê nữ. đau lòng hạ noãn đối mặt ái nhân lo lắng, hạ noãn ôm hắn cọ cọ làm nũng nói, không có việc gì ta sẽ trốn, làm ta đi xuống đi. thịnh ngật bị cọ mềm mục, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện nhượng bộ, hắn luôn luôn không lay truyền được hạ noãn. Chờ hạ noãn xuống dưới, hạ ra người nháy mắt rơ dơ, dơ lên cằm. Lần này tới, là hạ Hồng Kiện, Trương Vân Phương, hạ Tuấn còn có hạ chân. Chỉ là đắc ý kính nhi còn không có bao lâu, liền thấy camera ở, bốn người co rúm lại một chút. Thực mau, hạ chân vỗ vỗ tàu tử, nói, noãn noãn a người đứa nhỏ này, đều một hai năm không quay về xem một chút cha mẹ ngươi, liền tính phía trước có cái gì ngăn cách tổng trở về xem một chút đi. Lời này vừa ra anti-fan so với ai khác đều trước nổ tung chảo, Nha ta liền nói, hạ noãn thật là vô nhân tính, tốt xấu là sinh dưỡng cha mẹ nàng, như thế nào có thể cứ như vậy liền thật sự chẳng quan tâm đâu. Liền tính cha mẹ lại nói cũng không đến mức 1-2 năm mà kệ đi. Vốn dĩ rất hạ noãn, nhưng là xem cái này, hạ noãn thật máu lạnh. Khẳng định có nội tình, các người đừng hắc trang phấn, ghê tờm. Hạ Noãn ở thịnh ngật bảo hộ chung, trực diện đối với bốn người, Hạ Chân nói, nàng chỉ coi như không nghe thấy, nhìn chuẩn bị làm đại sự giống nhau Trương Vân Phương, nhẹ giọng nói, nơi này có camera, các người muốn nói gì muốn làm cái gì nói thẳng đi, đến lúc đó tiết mục bá ra, không chuẩn còn có không ít người có thể khiển trách ta, đây cũng là các người phía trước ý tưởng sao. Trương Vân Phương sững sốt, nhưng nàng rốt cuộc chuẩn bị rất nhiều, không đến mức bị điểm này dọa đến, lập tức hắc mặt nói, Hạ Noãn, người đây là có ý tứ gì? Chúng ta nói như thế nào đều là ngươi cha mẹ, phía trước mười mấy năm ngươi là chúng ta nuôi lớn, cái này ngươi biển không thể biện đi. Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu, đối. Hạ Tuấn cùng Trương Vân Phương liếc nhau, trong mắt có chút đắc ý, sau đó Hạ Tuấn nói, Hạ Noãn, không phải ca ca cố ý tới chiếm ngươi tiện nghi, thật sự là ba mẹ trong khoảng thời gian này sinh bệnh, trong nhà tiền không đủ dùng, ta cũng bởi vì phía trước sự tình bị công ty khai trừ rồi, ngươi thân là nữ nhi thế nào cũng đến cấp một chút đi. Hạ Noãn ánh mắt đào qua bị nói sinh bệnh hai người, cười cười, nói, Hảo A, bất quá phía trước kia 100 vạn đều dùng xong rồi. Hạ Tuấn trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, nói thẳng, ngươi chút tiền ấy, đã sớm dùng xong rồi. Thảo, Hạ Noãn còn có hay không nhân tính A, ba mẹ sinh bệnh cũng không biết trong nhà tiền cũng chưa. Đen đen, lần đầu tiên chán ghét một cái nữ minh tinh, Hạ Noãn, ngươi thật sự làm ta ghê tờm. Hạ noãn này nhân phẩm quả nhiên có vấn đề cho nên thích hạ noãn thịnh ngật xem ra cũng là cái ghê tởm người. Cầu hạ noãn cùng thịnh ngật ly hôn đi, đừng liên lụy ca ca ta, bởi vì hạ ra người ta nói nói mấy câu, làn đạn nháy mắt nghiêng về một phía. Nhưng là vẫn là có rất nhiều vì hạ noãn người nói chuyện, bởi vì thật là loại tình huống này. Hạ Noãn đối lý, cái này đoạn ngắn khẳng định không có biện pháp bá ra tới, ít nhất thịnh ngật hiện giờ ở trong vòng lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, hắn không phải nghệ sĩ, lại trở thành đầu tư người, mặc kệ là đầu tư nghệ sĩ vẫn là điện ảnh linh tinh, liền không có bồi ánh mắt tinh chuẩn, phòng làm việc thị giá trị đi bước một lên cao. Bên này, đoạn ngắn còn ở tiếp tục, chính là noãn noãn, người ba mẹ còn muốn tìm ta vay tiền, nhưng nhà ta cũng không có tiền a, này không không có biện pháp mới đến tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn xem ngươi ba mẹ chết a? Hạ chân tiếp tục nói, diễn sướng xuất sắc một chút, không có Hạ noãn căn bản không để ý tới nàng xấu hổ. Hạ noãn gật đầu, hỏi kia muốn nhiều ít. Trương Vân Phương nhìn mắt Nhi Tử, khẽ cắn môi, nói một ngàn vạn. Hạ noãn, nhiều như vậy, ngươi là bệnh gì? đều ở chỗ này chính mình xem a. Hạ Tuấn ném lại đây hai cái ca bệnh cười lạnh, ngươi trước nay đều không quan tâm ba mẹ, đây là bọn họ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chứng minh, xem trọng. Hạ Noãn mở ra nhìn xem, bác sĩ viết viết tự, nàng xem không hiểu, lại khép lại, về phía trước đi rồi hai bước trong tay giấu ở hai cái ca bệnh phía dưới tay nhỏ khắp cái phát quyết ở Hạ Tuấn mắt lạnh chung, tới gần bọn họ, phát quyết dừng ở mấy người trên người, theo sau nàng hỏi, này ca bệnh là thật vậy chăng? Nàng là nhìn Hạ Tuấn, trả lời người tự nhiên là Hạ Tuấn, hắn lắc đầu, không phải, là ta tìm người tùy tiện viết bằng không ngươi khẳng định sẽ không đưa tiền. Hạ Noãn kia phía trước 100 vạn đi đâu? Hạ Tuấn, đương nhiên là cho ta mua nhà mới. Ngươi ngốc à? Chúng ta lại không phải thật sự thiếu tiền, chính là nhìn không thuận mắt ngươi quá đến tốt như vậy. Bất quá là một cái không ai muốn nha đầu cư nhiên quá đến so với ta hào. Hắn ở mặt khác ba người hoảng sợ trong tầm mắt, đem nội tâm nói một miệng thốt ra, không có một chút tân trang từ. Trương Vân Phương cấp thẳng chụp hắn bối, nhi tử, ngươi đừng nói nữa. Ngươi nói về sau kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định sẽ càng thêm không trả tiền. Nàng hiện tại nhưng coi thường chúng ta người một nhà. Nếu không phải ta đem nàng sinh ra tới, nàng như thế nào có thể có hôm nay à? Thật là cái vong ân phụ nghĩa. Làn đạn ta cảm giác được sau lưng hơi lạnh. Bọn họ là con khỉ mời đến đậu bỉ sao. Cười chết ta, đại xoay ngược lại. Này rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào đột nhiên liền sửa miệng. Thực xin lỗi, ta xin lỗi, mặt sưng phù. Liền tính như vậy cũng không đến mức thân sinh cha mẹ xem đều không xem đi. Trên lầu thanh tình một chút, bọn họ không cần hạ noãn cảm tình, không cần hạ noãn quan tâm, chỉ cần tiền mà thôi. Hạ noãn không xuất hiện, bọn họ phòng trừng trong lòng càng thoải mái, rốt cuộc hạ noãn quá đến thật tốt quá. Trên lầu chính giải, ha ha ha, được việc không đủ, hạ hồng kiện thức giận đến sắc mặt trắng bạch nổi giận gầm lên một tiếng nói câm miệng các ngươi hai cái. Hạ chân cũng luống cuống, bị này một quỷ dị tình cảnh làm cho sau lưng lạnh cả người, các ngươi có bệnh à. Trương Vân Phương cùng Hạ Tuấn lúc này mới bừng tỉnh, chỉ là đã muộn rồi, nhìn chung quanh camera, lại nhìn gần ngay trước mắt Hạ Noãn, trong lòng hoảng đến không được, cũng có chút sợ hãi, bàn tay to nâng lên tới, liền phải đánh người, nha đầu chết tiệt kia, lúc trước ta nên trực tiếp lộng chết ngươi thật là, một cái nha đầu, vốn dĩ liền không nên dùng ta nhi thử tiền, nhưng người mệnh là ta cấp, người là ta nuôi lớn, kia 100 vạn nơi nào đủ, người còn không xong. Hạ Hồng Kiện vốn dĩ liền ở lôi kéo bọn họ thấy tình huống này, kéo cũng không dùng được trực tiếp một cái tát đánh vào Trương Vân Phương trên mặt, lực đạo rất lớn, đánh đến Trương Vân Phương ngã ngồi trên mặt đất, hắn gào thét ngươi các ngươi đều điên rồi. Hiện tại nói này đó còn có nghĩ đòi tiền a Không cần tiền ta như tử như thế nào cưới vở, chung quanh người đều ồ lên, làn đạn cũng hiểu rõ, khó trách vừa mới thịnh ngật nói sợ bọn họ đánh Hạ Noãn, nguyên lai là như thế này. Hạ Noãn thấy vậy. Lui về phía sau hai bước quay đầu liền thấy thịnh ngật sắc mặt phức tạp nhìn bọn họ trong lòng một cái lột bộp, có chút sợ chính mình làm quá mức. Lúc này thịnh ngật bỗng nhiên nói, hạ hạ ta hối hận không sớm một chút gặp được ngươi. Hạ noãn cong môi cười, hiện tại cũng không chậm a Phải nói vừa vặn tốt đi, nếu là hắn là tai nạn xe của phía trước âm thầm tính tình, nàng cũng không nhất định sẽ thích thượng như vậy một người. Hạ noãn ở thịnh ngật không hề phòng bị tâm lý yếu ớt nhất thời điểm tiến vào hắn trong lòng, ở thịnh ngật tâm lý, nàng khả năng chính là một loại cứu rỗi, lúc này mới sẽ không chút nào giữ lại trả giá hết thảy là hắn thiệt tình trước lượng ra tới, nàng mới cho thiệt tình. Hạ ra mấy người chạy chối chết, bọn họ cũng một lần nữa lên xe, xe trực tiếp tiến vào rộng mở viện môn. Nghe thấy động tĩnh, màn ảnh, hứa tĩnh cũng lập tức đứng lên từ trong nhà đi ra ngoài, đầy mặt tươi cười cùng kinh hỉ, ai nha, không phải nói muốn qua bên kia chơi hai ngày sau. Như thế nào đột nhiên lại đây? Thịnh ngật ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc không biết nói như thế nào. Hạ noãn cũng là giống nhau. Theo bản năng nắm hứa tĩnh tay, một màn này xem đến mọi người một trận hâm mộ, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ là thật sự thân cận. Hạ noãn cọ cọ hứa tĩnh bả vai, nhẹ giọng nói, mẹ có cái tin tức tốt nói cho ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng quá kích động ha. Hứa tĩnh tuy rằng ngay từ đầu ở bọn họ kết hôn sau liền chờ mong quá tôn tử chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vậy hạ noãn nói kinh hỉ, nàng còn nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ là nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ lại cái gì sự tình tốt phát sinh? Nàng nghi hồ nhìn mắt hai người, nhưng thấy bọn họ sắc mặt đều không có vui mừng, tức khắc có chút sợ hãi, không phải là phát cái gì chuyện xấu đi. Phá sàn, phốc hạ noãn cười ra tiếng, tịnh ngật cũng bất đắc dĩ cười cười, có chút động lại không khí nháy mắt giảm bớt, sao có thể a mẹ ta cứ việc nói thẳng đi. Hứa tĩnh cấp không được dùng sức vỗ vỗ như từ bà vai, mau nói a ngươi còn treo mẹ nó ăn uống, thật là xấu. Tịnh ngật nghĩ nghĩ, nói, vẫn là làm hạ hạ đến đây đi. Hứa tĩnh nhìn bọn họ như vậy đá bóng, mặt đều tái rồi. Lúc này hạ noãn cũng thấy nàng nàng bực bội, ngoan ngoãn nói, mẹ ta mang thai. Hứa tĩnh, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Làn đạn phốc không hổ là mẫu tử giống nhau như đúc phản ứng ta phục. Ha ha ha, thật sự giống nhau như đúc phản ánh, thịnh ngật cũng phát hiện. Hạ noãn nghiêng đầu cười túy thanh nói, ta mang thai, trong bụng là ngươi cháu gái. Làn đạn thạch truy hạ noãn thích nữ hài từ. Như vậy kiên định vạn nhất về sau và mặt làm sao bây giờ. Ha ha ha, cháu gái, noãn thì thật đáng yêu. Hạ ngoãn chớp mắt trong tay linh lực chuyển vận đến hứa tĩnh trong cơ thể, che chờ nàng tâm mạch cùng não bộ, sợ nàng bởi vì quá mức kích động đột phát cao huyết áp linh tinh. Mà hứa tĩnh, ở ngắn ngồi mộng bức sau, a nàng hét lên một tiếng, không ngừng xoay quanh, giả đi. Nhanh như vậy, không phải nói tốt hưởng thụ hai người thế giới sao. Hạ noãn đỡ nàng, mẹ cẩn thận một chút. Thịnh Ngật cũng chạy nhanh nói, mẹ ngươi như vậy đều đem Hạ Hạ cấp truyền hôn mê. Hứa Tĩnh chính mình cũng hôn mê, nhưng vừa nghe lời này, lập tức đình chỉ chuyển động cuống quít nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta dừng lại. Sau đó Thịnh Ngật đỡ Hứa Tĩnh ngồi xuống, chờ ngồi ổn, nàng có chút hoảng hốt nhìn con dâu cùng con dâu, hỏi ngoan ngoãn, ta vừa rồi hình như làm một giấc mộng, mơ thấy noãn, noãn mang thai, có phải hay không a? Thịnh Ngật, Hạ Nonn. Hai người liếc nhau, cười ngã vào đối phương trong lòng ngực. Thịnh Ngật cẩn thận che chờ nàng, động tác biên độ tiểu một chút tiểu tâm bảo bảo ra vấn đề. Hạ Noãn Kiều Thanh nói, không có việc gì ta thân thể nhưng hào. Ân ân, Thịnh Ngật hàm hồ đáp lời, vẫn là cẩn thận che chở nàng. Hứa tĩnh nhìn hai người như vậy, cũng minh bạch vừa mới thật sự không phải nằm mơ, mà là thật sự. Ta phải có cháu gái. Nàng lầm bẩm nói, nhìn hạ noãn đôi mắt ở tòa ánh sáng, noãn noãn trường đẹp như vậy, sinh hài từ khẳng định cũng là cái tiểu tiên nữ. Nhớ tới sư phó bộ giáng, hạ noãn dùng sức gật đầu ân. Là cái tiên nữ, ha ha ha, làn đạn cũng cười đào một mảnh thịnh mụ mụ quả nhiên đáng yêu cực kỳ. Hảo bổng A, muốn 99 nha, chúc phúc như vậy đáng yêu toàn gia, toàn văn hoàn. Tới đây chuyện đã kết thúc, chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com.